các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thêm thêm một câu quan trọng. Bố ơi, bắt được thủ phạm rồi. Bố có bảo công an thả thằng Duy ra hay không? Ông Lương chợt nghĩ đến điều đó, ông bảo: "Ừ, để bố chạy sang bên đấy bây giờ, nếu họ chưa tha thì thì bố sẽ bảo họ cho thằng Duy về." Cúp phone rồi Quân lật đật ngồi dậy, vội tay bật đèn rồi lấy điện thoại gọi gấp cho Hạ. Anh hình dung niềm hoan lạc trong ánh mắt ngời sáng ngời của hạ khi nhận được bản tin đặc biệt này. Quân biết hạ thao thức trăn trở chỉ vì muốn giải thoát cho Duy khỏi vòng tù tội. Người con mất mẹ đã đau khổ tới tận cùng rồi, nếu lại còn bị xã hội quyên rũ vì âm mưu giết mẹ thì còn lời lẽ nào để nói lên nỗi uất hận của Duy ở trong tù. Và quả đúng như quân đoán, hạ đang chằng chọc nghĩ đến cảnh tan nát của gia đình bà Kim Ngư. Thì có tiếng phun reo, thấy số của quân nàng hỏi ngay. "Ơ, có việc gì mà gọi em khuya thế?" Giọng quân như dao voi. "Em ngủ chưa?" "Anh đoán là chưa, vì anh còn chưa ngủ thì thì huống hồ là em." "Bố anh vừa gọi điện cho, anh biết đã bắt được ông thừa rồi, bắt tại nhà. Ông ấy thú nhận đã giết bà Kim Ngư. Công an tịch thu lại tất cả tang vật. Nhưng tin vui nhất cho em là bố anh sẽ chỉ thị công an trả tự do ngay cho thằng Duy. Giờ này chắc là nó về nhà rồi. Hà đang nằm ngồi bật dậy và kêu lên: "Ôi trời ơi, thế thì em phải cảm ơn bố anh. Cả nhà anh Duy phải cảm ơn bố anh. Em nói rồi mà, bố anh không nhúng tay vào thì làm sao mà lôi ra ánh sáng được." Quân chia sẻ niềm vui của Hà nhưng làm bộ trách: "Em nói thế thì bất công với anh quá. Đã đành là bố anh ra tay thì mới thành công." Nhưng nếu không có anh đến tận trụ sở thuyết phục bố anh thì bố anh có biết chuyện gì mà ra tay. Thành ra ừ anh mới là cái người quan trọng. Em phải cảm ơn anh." Hạ cười thoải mái. "Nếu mà nói như anh á thì công to nhất là công của em đây này, hơn cả anh luôn đó. Vì em ngỏng ít, nhờ anh, giờ anh mới nhờ bố anh, đầu dây mối nhở vẫn là em." Quân kết luận. "Anh nói đùa thôi, giải quyết xong cho gia đình bà kịp ngơi là mừng rồi. Thôi, em an tâm đi ngủ đi." Nhưng Hạ Bồn Dầu nói: "Anh ơi, ờ uh, chắc sáng mai em phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ Vũ Đông ờ uh, bác sĩ dặn là hãy khi nào mà cần thì cứ gọi thẳng số di động cho ông ấy." Quân lo lắng hỏi: "Em ốm vậy sao mà phải gặp bác sĩ Đông?" Hạ Tề Mỹ trình bày: "Em mệt mỏi quá rồi anh à. Em cần hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì để mà mình khỏi nằm mơ. Chứ chỉ mới có một giấc mơ giết người mà em đã mất mất ăn mất ngủ." Nếu ngày mai cứ tiếp tục mơ như thế này thì em sống làm sao được? Quân nghe buồn quá nhưng chẳng biết tính sao chỉ nói: "Ờ, em gặp bác sĩ Samon ấy bảo sao, có gì thì điện ngay cho anh biết, thôi anh ngủ lại đây." Sáng hôm sau Hạ đến bệnh viện gặp bác sĩ Vũ Đông, bệnh nhân ngồi chờ la liệt ở hành lang, có người mệt mỏi nằm lăn ra nền gạch. Nhưng khi Hạ bước vào để ghi danh thì cô thư ký nhận ngay ra Hạ, rồi hai cô y tá cũng nhớ ra Hạ. Một cô sừng suốt kêu lên: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhớ rồi, nhớ rồi. Cô bị sét đánh không chết đúng không?" Thế là cả một dãy hành lang nhân viên vội vã truyền tai nhau, bệnh nhân cũng ngước lên nhìn, ai cũng muốn nhận ra cho rõ khuôn mặt của một người con gái từng bị sét đánh chết rồi lại sống dậy. Bản tin này cách đây mấy tháng từng làm chấn động phố huyện, ai cũng bàn tán, không ngờ hôm nay họ được tận mắt nhìn thấy hạ Cô thư ký bỏ bàn giấy chạy ra hành lang nắm tay Hạ lôi vào vì cô muốn dành ưu tiên cho Hạ gặp bác sĩ trước. Cô rành mạch kể. Trời ơi em ơi, chị không có làm ca đêm, nên cái tối bộ hôm mà em em mà tối cái hôm mà em bị nạn, chị không có gặp em. Nhưng mà hôm sau vào bệnh viện, ai cũng kể cho chị nghe, hai người bị sét đánh, một người chết, bốn người sống lại, may quá, hôm nay mới được gặp em, tí nữa cho chị chụp hình chung nhé. Hạ Vương ngạc nhiên vừa buồn cười chỉ nhờ bị sét đánh mà nàng trở thành nổi tiếng, hay ít ra ai cũng cảm thấy thân với hạ. Đúng ra là họ thương chứ không phải là thân. Cô thư ký bảo hạ ngồi ở phòng đợi rồi tìm hồ sơ của hạ trên máy vi tính, 1 phút sau cô thò đầu vào buồng khám bệnh vào bác sĩ Vũ Đông đang cúi đầu viết toa. "Bác sĩ, có cô Hạ hôm trước bị sét đánh." Bác sĩ Đông giật mình ngẩng lên và bảo: "Đưa ngay cô ấy vào đây." Hạ bước vào, bác sĩ Vũ Đông chăm chú quan sát, thấy Hạ không có dấu hiệu gì bất thường, nhất là đôi mắt rất tinh anh. Ông mời Hạ ngồi xuống cái ghế trước bàn và nói: "Tôi vẫn cố ý chờ cô mấy tháng nay mà không thấy cô gọi điện hoặc đến gặp tôi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net